Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. chính được càng lúc càng phát triển, bắt đầu lựa chặn khách thiết lập cấp bậc Bởi vì không cho phép các hàng bậc được còn phát náo bạn Ban Bắt Bởi bại Bảo bối tại trạng đang nghe audio.net Ngựa phường nhất người truyền miệng Nhưng triển không hàng trung đến Nên nay dẫn đến tình trạng suy bại như vậy, Không còn phồn hoa náo nhiệt như xưa. Bảo bối à, em nói đầu đầu lựa hoa Thiết phép hôm Em trù tốt mọi rồi mới suy vậy dụ lập xưa ví là à vì quả a tay đúng đi Đồng tuấn giật ôm lấy cô cười, Nâng tay của cô trên hôn giật cười môi u lấy ôm cô cô của bờ khẽ q nhân thủy xa là câu tin cứu vớt ngụ trù phường Anh nói Lung tung cái g ì vậy. Tì h Kiều m ẫ n mơ mơ h ồ h ồ c ấ t t i ế n g h ỏ i k h ô n g có g ì Đề n g h ị của em n g h e rất là đ ư ợ c Về s a u s ẽ b ả o b ọ n h ọ t h a y đổi. đ ồ n g tấn u g i ậ t cười l ê n một t i ế n g k h ô n g t h è m để ý đ ế n một chút c h u y ệ n nào. đối v ớ i v i ệ c cô m ờ m ị t k h ô n g b i ế t g ì c á i n à y k h ô n g đ ú n g rồi nha. k h ô n g có n h ữ n g h ạ n c h ế n à y b ả o đ ả m nơi n à y k h ô n g m u ố n nạo n h i ệ t cũng k h ô n g được. Hiện t ạ i ở đây n g a y cả mộ t b ó n g n g ư ờ i cũng k h ô n g có. Yên tinh t ớ i m ứ c k h ô n g g i ố n g n h ư l à m ộ t n h à h à n g m a u v à o t ô i chúng ta không nên đứng ở cửa ảnh hưởng tới việc buôn bán đồng tuấn giật d ệ u rằng nhìn bộ dáng của cô đang nói s ằ n g nói bậy độ cong của k h ó e môi lại càng thêm lớn lúc này đây thùy kiều mẫn mê ngoan ngoãn mặc khép miệng lại đi theo hắn vào ngự trù phường ngự trù phường ta tới đây đáy lòng của thùy kiều mẫn kích động mà h ô lớn ngự trù phường sử dụng lối kiến trúc cung đình cổ đại cả nghĩa thiện phòng của hoàng gia cổ kính cùng với đèn lồng ưu nhã tịch nịch Tẳng thiếu xa, cậu đã tới. trù biết、đồng、Tuấn giật tới. quản ngụ phương, Đồng đến, liền vội vàng ra xa xưa. xa, của mùi Đại khi vội vị Vị đã chạy cậu lý ừ đây là đại thiếu phu nhân đồng tuấn giật giới thiệu thủy kiều mẫn với quản lý về sau nếu c ậ u ấy tới thì liền đưa cô ấy đến phòng riêng của tôi dạ chào đại thiếu phu nhân quản lý cung kính hành l ễ với thủy kiều mẫn không cần phải khách khí về sau tôi sẽ thường xuyên đến đây để quấy rầy thì kiều mẫn khoác tác tay với quản lý không k h á c h khí nói ra mục đích trong tương lai của bản thân đồng tuấn giật nghe được cách nói không hề k h á c h khí của cô tỉ cười khẽ ra tiếng em thật là không có một chút k h á c h khí nào cả đó là điều đương nhiên rồi đây chính là lý do em đồng ý gả cho anh mà thì kiều mẫn đem nguyên nhân ban đầu khiến cô đồng ý gả cho đ ồ n g tuấn giật nói ra đột nhiên qué môi đang mỉm cười của đ ồ n g tuấn giật t h ô lại t r ẳ n g mắt đen nhíu lại nhất thời làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hắn vất tay bảo quản lý rời đi rồi đem thủy kiều mẫn kéo vào trong phòng riêng em nói em gả cho tôi là vì ngụ trù phường ư khuôn mặt của hắn không thay đổi mà nhỏ giọng nói dĩ nhiên rồi nếu không có ngụ trù phường thì em gả cho anh làm gì chứ không nhận ra được không khí nguy hiểm nên thủy kiều mẫn vẫn cờ dại mà đáp ngựa trù phường có rất nhiều món ăn thất truyền của ngựa tiện cung đình người bình thường cũng có cơ hội thưởng thức nếu như là đông đại thiếu phu nhân Thì lúc nào em cũng có thể thưởng thức nha. lúc cũng có nào em đồng tuấn giật không biết là mình bị làm sao chỉ biết mỗi câu nói của cô gái trước mắt này đều làm cho hắn cảm thấy mình có cảm giác tức giận xưa nay chưa từng có cô lại vì ăn mà g à cho hắn giàu gì hắn cũng là bởi vì gặp qua cô rồi cảm thấy cô thú vị đáng yêu nên mới quyết định cưới đó nghĩ đến mình lại công bằng những món ăn kia đồng tuấn giật lại không khỏi cảm thấy tức giận thật sao thì ra vị trí đông đại gia thiếu phu nhân thật là tốt chính là có thể để cho em tùy ý ra vào n g ự trụ phường để ăn món ăn n g ự thiện thất truyền hay sao lần đầu tiên đông tuấn giật thay đổi khuôn mặt luôn mỉm cười với người khác bằng vẻ mặt tối tăm lạnh lùng lúc này đây thủy kiều mẫn cuối cùng cũng chú ý tới chồng mình có điểm gì con thích hợp anh tức giận ư cô cẩn thận từng ly từng tí cất tiếng hỏi em hỏi tiếp đi hắn không trả lời mà hỏi ngược lại dùng đôi mắt đen tĩnh của mình nhìn chằm chằm vào phía cô thùy kiều mẫn bị hắn chăm chú nhìn thì có một chút t r ộ t dạ lắp bắp nói em em làm sao mà biết được nhìn bộ dáng vô tội của cô đồng tuấn giận đang giận dữ thì cuối cùng cũng cảm thấy vô lực hắn thế nào lại quên mất cô gái này có bao nhiêu lòng ngu xuẩn chứ chuyện quá phức tạp như vậy cô căn bàn là không sai kịp nói cho cùng đều là một mình hắn ở chỗ này ăn năn hối hận mà cô căn bàn là không hề biết gì được Thùy ô đông, cô ông không cô, chuông, i dài hơi niềm đi. Kiều hiểu mọi người nói đổi nhiều, đổi cái gọi đi. giật rồi đi ở trong đáy lòng thờ dài một hơi thật một Thùy tay, thay rất thấy thay thì tự Tuấn thực t rung cho vào. lòng ngu ngốc cũng hạnh Mẫn nhìn nhìn nữ nhưng đàn cũng nha. Muốn ăn mình Đồng đơn quản gì đáy đều đưa đó lúc là lý phúc khó phụ h mà kém sâu, sau kêu có kiều mẫn tiếp nhận lấy thực đơn rồi nhanh chóng lướt qua sau đó đem t ư ợ n g đơn k é p lại để ở một bên thế nào em không muốn ăn cái gì hay sao đồng tấn giật thấy cô đem t ư ợ n g đơn để ở một bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t